mà nữ tử dịu dàng luôn đi theo phía sau thượng quan Tịch lúc này cũng đi tới. "Tịch nhi, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi một chút." "Được, Mộ Hương tỷ tỷ, chúng ta nhanh chóng đi lên, không cùng bọn hắn so đo nữa." Ừ. Nữ tử tên Mộ Hương nhu hòa cười, đi theo thượng quan Tịch lên lầu, chính nàng không phát giác, ở chỗ rẽ của cầu thang, có hai ánh mắt theo dõi nàng. Bạch Vũ Mộng nhìn Lam Hạo thần một cái, thần Ta cảm thấy nhân này là lạ. Nàng cũng cảm giác được, ừ, tuy rằng bề ngoài nhìn ôn lương vô hại, nhưng không thể không phòng. Giọng nói vừa vang lên, Lam Hạo Thần lại nở nụ cười, "Được rồi Mộng Nhi, không nói chuyện người khác nữa, đi nhiều ngày như vậy, nàng cũng mệt mỏi rồi, chúng ta nghỉ ngơi một chút." Bạch Vũ Mộng tùy ý để Lam Hạo Thần ôm vào phòng, mấy ngày nay, nàng quả thật rất mệt mỏi, hơn nữa Dù Lam Hạo Thần không nói, Bạch Vũ Mộng cũng nhìn ra hắn lực bất tòng tâm. Bạch Vũ Mộng có chút đau lòng kéo Lam Hạo Thần, "Thần, chúng ta nhất định sẽ thành công, đúng không?" "Ừ, Mộng Nhi, không cần lo lắng, ta nhất định sẽ luôn ở cùng nàng, mặc kệ tương lai thế nào, hiện tại điều duy nhất chúng ta phải làm chính là xem mỗi một ngày như đá sống cả đời." Truyện được phát tại trang web truyentaudiomoi.com Chương 85, đêm trước khi vào rừng ngày hôm sau, khi xuống lầu, đã nhìn thấy đám người thu hàng duệ ngồi ở bên cạnh bàn chuẩn bị ăn sáng. Tam ca, chào buổi sáng, bây giờ thân thể ngươi không tốt, nên tiết chế một chút. Nói xong mở to mắt nhìn Lam Hạo Thần, lời nói sững sờ này làm Bạch Vũ mộng đỏ mặt, nàng có chút giận dữ trừng mắt nhìn Lam Hạo Thần một cái. Sau đó âm trầm nhìn chằm chằm Lam Zác Phong. Lam Hạo Thần vô tội sờ mũi, thật ra hôm qua hắn cũng muốn cho Mộng Nhi nghỉ ngơi, nhưng sau đó không cẩn thận bị châm lửa, sau đó chính là kết quả này. Hừ, ngươi thì biết cái gì, bọn họ bồi dưỡng tình cảm, quên đi, loại người ngu ngốc như ngươi sẽ không hiểu được. Giọng nói thanh thúy của Hạ Tử Lăng vang lên. Câu nói này đã thật sự chọc giận Lam Zác Phong. Làm như ngươi hiểu lắm vậy, chẳng qua chỉ là một tiểu nha đầu còn chưa trưởng thành. Xem hai người đấu võ mồm, Bạch Vũ Mộng hiểu ý cười cười, thật ra như vậy cũng rất tốt, bọn họ nên quý trọng những ngày như vậy, không phải sao? Mấy ngày nay Bạch Vũ Mộng thử rất nhiều lần, rốt cục cũng có thể chế ra thuốc tạm thời áp chế cổ độc của Lam Hạo Thần dược, cho nên tạm thời Lam Hạo Thần sẽ không sao. Tâm trạng của Bạch Vũ Mộng cũng tốt lên, nhưng sợ là vài ngày sau bọn họ mới có thể vào rừng rậm băng hoa, bởi vì Mạc Hàn Trần và Trúc Đạp Vũ mới đến đây, có lẽ có bọn họ gia nhập sẽ tốt hơn. Vì thế mọi người liền quyết định ra ngoài đi dạo, dù sao cũng lâu rồi chưa hưởng thụ cảnh sinh hoạt an nhàn như vậy, nhưng lần này lại gặp phải người không muốn gặp. Thượng quan Diệu Nhiên có chút khách sáo đi lên phía trước, hôm qua đa tạ các vị Ta thấy các vị cũng muốn ra ngoài du ngoạn, hay là cùng đi được không? Bạch Vũ Mộng có chút không kiên nhẫn nhíu mày, vốn dĩ nghĩ nhường phòng cho bọn họ xong thì họ sẽ không dây dưa với mình nữa, không ngờ bọn họ lại vẫn tìm tới cửa. Thật có lỗi, các vị, con người của ta tương đối sợ người lạ, không thích đi với người lạ, ý tốt của các ngươi chúng ta nhận. Lúc này Đường Ước ảnh lại lạnh lùng mở miệng. Đúng vậy, đúng vậy. Ai muốn đi với các ngươi chứ, ta còn sở sở phá hư tâm trạng tốt của mình nữa." Hạ Tử Lăng càng khinh thường, "Các ngươi nghĩ các ngươi là ai, kiêu ngạo cái gì, đi với các ngươi là đã xem trọng các ngươi rồi, còn bày đặt lên mặt." Thượng Quan Tịch ngẩng đầu khinh thường nói, "Vậy phần vinh hạnh này chúng ta thật nhận không nổi rồi, cảm ơn ý tốt của các vị." Khó có khi Lam Giác Phong đứng cùng chiến tuyến với Hạ Tử Lăng Tuy rằng ngày thường tính tình thất hoàng tử Tiêu Sái không câu nệ tiểu tiết, nờ nhưng dù sao cũng lớn lên trong hoàng thất, nếu không có đầu óc, sợ không thể sống sót trong cái hoàng cung ăn thịt người, ngay cả xương cũng không trừ này thượng quan Diệu Nhiên thấy mọi người đều xa cách, cũng có chút mất mặt, xấu hổ đứng tại chỗ. Được rồi, thượng quan trang chủ, các vị tùy tiện đi, chúng ta không quấy rầy nữa. Bạch Vũ Mộng nói xong liền đi trước. Đợi đến khi không còn nhìn thấy đám người thượng quan diệu nhiên nữa, Bạch Vũ Mộng ngừng lại, nhìn mọi người đi theo mình, nghiêm túc mở miệng, "Các ngươi có phát hiện nữ tử đi bên cạnh thượng quan Tịch rất kỳ lạ hay không?" Vừa rồi mọi người cũng nhận ra, mới không muốn đồng hành cùng bọn họ, bây giờ nghe Bạch Vũ Mộng nói như thế, cũng đều đăm chiêu. Nàng Nên An phận không gây chuyện, nếu không thì đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt. Trên mặt Thu Hằng rựe đầy vẻ khát máu. Phốc, ka ka, khó có khi nhìn thấy biểu cảm khác ngoài vẻ ôn nhuận trên mặt huynh nha. Bị Bạch Vũ Mộng nói như thế, mọi người cũng đều nở nụ cười, tạm thời quên đi phiền não vừa rồi, tận tình đi dạo chơi. Mấy ngày sau, Mạc Hàn Trần và Trúc Đạp Vũ cũng tới nơi, về phần sao bọn họ lại đi chung, lại có một câu chuyện rất dài, nhưng bọn họ đều chỉ nói một phần mà thôi ai biết còn bí mật gì nữa chứ. Mà gần đây, trấn nhỏ càng lúc càng náo nhiệt, nơi nơi đều thấy được người trong võ lâm, mọi quán trọ đều đầy khách. Hai huynh đệ Linh Trần và Linh Ngạn đi hỏi thăm tình hình trở về, báo cáo chung quanh rừng rậm băng hỏa đều là người võ lâm, nhưng bọn họ cũng không đi vào, như muốn đợi mọi người tập trung đông rồi mới cùng nhau đi vào. Nghe thấy tin tức này, Lam Hạo Thần liền nhíu mày, nếu như vậy bọn họ sẽ không thể lặng yên đi vào, đang muốn nói gì đó, liền nhìn đoàn người Thượng quan Diệu Nhiên đi tới, nhìn thấy biểu cảm của đám người Lam Giác Phong không kiên nhẫn, tuy Thượng quan Diệu Nhiên vẫn xấu hổ, nhưng vẫn chắp tay. "Chắc các vị cũng đã nghe nói rồi, trong rừng rậm băng hoa xuất hiện bảo vật ngàn năm, hiện giờ mọi người thương lượng cùng đi vào, các vị có muốn vào cùng nhau không?" Thượng quan Diệu Nhiên cũng là có suy tính của hắn hắn có thể thấy được thực lực mấy người này rất mạnh, nếu đi cùng bọn họ, dọc theo đường đi sẽ an toàn hơn một ít. Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần nhìn nhau, Lam Hạo Thần nhàn nhạt gật đầu, "Được, chúng ta sẽ đi." Thượng quan Diệu Nhiên thật sự không ngờ bọn họ lại đồng ý dễ dàng như vậy, nhưng nghĩ đến có lẽ bọn họ cũng muốn đoạt bảo vật đó. "Hạo Thần ca ca, vì sao ngươi đồng ý đi với bọn họ, chúng ta tự đi không tốt sao?" Giọng nói nghi ngờ của Hạ Tử Lăng vang lên. Bạch Vũ Mộng bất đắc dĩ gõ đầu của nàng, nha đầu này vẫn quá hồn nhiên, sợ là sau này bị người ta bán đi lại còn kiếm tiền dùng người ta. Lam Giác Phong chào phụng nhìn Hạ Tử Lăng một cái, ngươi ngu xuẩn, đến lúc đó có thêm vài cái đệ lưng không phải sẽ tốt lắm sao? Ngươi nói xem rốt cuộc ngươi ăn cái gì để lớn lên vậy, sao lại có đầu óc như vậy? Tuy Hạ Tử Lăng không phục nhưng thấy hắn nói có đạo lý, chỉ có thể nói dối một câu, ăn đồ ăn giống ngươi. Tất cả mọi người có chút buồn cười nhìn hai người này, đã thấy chuyện này lâu rồi mà lại không thể trách cứ được, mấy ngày nay, lúc nào hai người này cũng khắc khẩu, đấu võ mồm, giống như trời sinh ra để làm oan gia vậy. Mấy người thu dọn một chút, liền đi rừng dặm băng hoa, mấy ngày nay không còn rảnh rỗi, Bạch Vũ Mộng liền bắt đầu nghiên cứu chế tạo độc dược thậm chí còn nghiên cứu chế tạo không ít thuốc nổ, trên người mỗi người đều đầy thuốc độc, còn là thuốc độc trí mạng, chỉ có như vậy, Bạch Vũ Mộng mới yên tâm về bọn họ. Lúc chúc Đạp Vũ đến, mang theo không ít cổ trùng, hy vọng đến lúc đó có thể phát huy công dụng. Về phần Nam Cương, vẫn giao cho các vị trưởng lão quản lý như trước. Trải qua mấy tháng quan sát, chúc Đạp Vũ có thể khẳng định họ đã không còn tâm kha Bây giờ bọn họ đều tận lực làm tốt bùn phận của mình, ngược lại cũng được dân chúng Nam Cương tha thứ. Chờ đám người Bạch Vũ Mộng đến, tất cả mọi người đều đã đến, nhìn thấy toàn là thủ lĩnh các đại môn phái đến đây. Bạch Vũ Mộng lại không hiểu cười cười. Thì ra lần này lại nhiều nhân vật quan trọng đến đây như vậy, vậy không phải lần này vào rừng rậm băng hòa sẽ cực kỳ thú vị sao? Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 86. Hoa ăn thịt người thượng quan Diệu Nhiên nhìn thấy đám người Bạch Vũ Mộng đã đến, vội vàng đi lên nghênh đón, "Các vị đã đến rồi, nhanh chân một chút đi vào cùng chúng ta." "Này, thật không biết là nhân vật lớn nào, lại cao giá như vậy, để nhiều người đứng chờ các ngươi như vậy." Không biết từ chỗ nào lại vang lên một giọng nói không hài hòa lắm. "Theo ta thấy, võ Lâm Minh Chủ mới có giá lớn nhất." Chúng ta có nhiều người như vậy lại đi mời nàng, ít nhất cũng nên biết điều, nhưng một chút không có. Ta xem nàng đã sợ rồi, dù sao cũng chỉ là nữ hài tử chưa đủ lông đủ cánh, ta thấy Phượng Hoàng Lâu cũng chỉ bình thường thôi. Ngươi điên rồi, không muốn sống nữa sao? Không chừng người của Phượng Hoàng Lâu đang ẩn núp ở bốn phía, ngươi không muốn sống nữa sao? Lam Hạo Thần nhìn trong mắt Bạch Vũ Mộng dần hiện lên một ít thú vui ác độc, sủng nịch cười cười, vừa mới bắt đầu mà Mộng Nhi đã muốn chơi đùa rồi. Đám người này than vãn, nếu họ biết Võ Lâm Minh Chủ đang ở ngay trước mặt bọn họ, không biết sẽ có biểu cảm gì, nhất định sẽ rất buồn cười. Hiện tại chỗ bọn họ đứng là cửa vào rừng rậm Băng Hoa, từ nơi này đi vào, đầu tiên là tới rừng Lửa. Dừng dặm băng hỏa làm người ta ngạc nhiên là vì cả băng và lửa cùng tồn tại với nhau. Vừa mới đi vào, mọi người cũng không cảm thấy có gì đáng sợ, nhưng độ ấm thoang tăng cao lên, dù sao bây giờ vẫn còn ở vùng lân cận. Bọn họ càng vào sâu, độ nóng càng ngày càng cao, nhưng trừ bỏ nhiệt độ lên cao, cũng không có việc khác xảy ra. Bạch Vũ mộng nhíu mày, luôn cảm thấy nơi này có chút kỳ quái bọn họ luôn đi theo sau đội ngũ phía trước, lưu ý hoàn cảnh chung quanh, nhưng rốt cục là sai ở chỗ nào? Đúng rồi, chính là yên tĩnh, chung quanh rất yên tĩnh, lúc bọn họ đi vào, cũng thấy được mấy con động vật, mà đến nơi này, một con vật cũng không có. Lẽ ra nhiệt độ ở đây đặc biệt cao nên động vật không thể sinh tồn, nhưng sao ngay cả một chút sức sống cũng không có? Lam Hạo Thần cũng phát hiện ra điều này liếc mắt nhìn Bạch Vũ Mộng, nhắc nhở mấy người phía sau chú ý một ít. Từ sau khi đi vào, mọi người đều thật yên tĩnh, ngoại trừ vài tiếng bước chân dẫm trên đất, một chút âm thanh cũng không có, lúc này càng có vẻ quỷ dị. Mẹ nó, lão tử không đi nữa, đây là nơi quái quỷ gì vậy? Đi lâu như vậy rồi, nhưng vẫn không có gì cả. Có một giọng nói vang lên, sau đó lại giọng thứ hai, giọng thứ ba Mọi người không thể không dừng lại nghỉ ngơi một lát rồi mới đi tiếp, lần này bởi vì Võ Lâm Minh Chủ không tới, mọi người đều đồng ý để Võ Lâm Minh Chủ cũ lãnh đạo mọi người. Đám người Lam Hạo Thần tìm một nơi tương đối sạch sẽ, vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, bỗng nhiên Lam Hạo Thần nhanh chóng đẩy nàng ra, mấy người Lam Giác Phong thấy vậy cũng nhanh chóng rời đi. Bạch Vũ Mộng nhìn chằm chằm vào một chỗ, nếu vừa rồi nàng không nhìn lầm, thì đó chính là hoa ăn thịt người, nhưng ở nơi này sao lại có thể nhìn thấy hoa ăn thịt người? Huống hồ, hiện giờ còn chưa vào tới bên trong mà đã gặp hoa ăn thịt người, nếu đi vào trong rồi, a, chờ khi mọi người phục hồi tinh thần lại, đã có người bị hoa ăn thịt người tha đi rồi. Mọi người vội vàng cảnh giác, cẩn thận dựa vào nhau bởi vì bọn họ biết, bây giờ bọn họ phải đoàn kết, nếu không, đến cuối cùng ngay cả một người cũng không ra được. Bạch Vũ Mộng hơi nheo mắt lại, nghĩ lại từ khi nàng xuyên không tới nơi này, chưa từng nghe thấy chuyện gì liên quan đến hoa ăn thịt người, vậy chỉ có thể chứng minh, trước đây chưa từng có người nào gặp qua hoa ăn thịt người, nhưng hoa ăn thịt người lại chỉ có thể xuất hiện trong này, có phải là muốn dự báo cái gì không? hay là do người đời ngu muội, thật không biết được. Mộng Nhi, nàng đứng ở bên người ta, không được qua đó. Lam Hạo Thần nhìn ra tâm tư của Bạch Vũ Mộng, vội vàng cảnh cáo. Bạch Vũ Mộng có chút chột dạ sờ mũi, xem ra chỉ có thể tự bỏ ý niệm này, nhưng điều làm Bạch Vũ Mộng kinh ngạc là Hạ Tử Lăng và vài nữ tử khác lại không có biểu hiện sợ hãi, không hổ là lớn lên trong tử cấm thành đã có mấy người liên tục bị ăn thịt, đám hoa ăn thịt người này thật khó phòng bị, dù mọi người đứng tụ lại cùng nhau nhưng vẫn không biện pháp gì. Hiện giờ cũng liền chỉ còn mấy người bọn họ bình tĩnh thôi. Nhìn thấy tình huống như vậy, thượng quan Diệu Nhiên liều lĩnh đi đến trước mặt bọn họ. Không biết các vị có biết đây là gì hay không? Biết thì thế nào? Lam Hạo thần lạnh lùng mở miệng, Ánh mắt người này nhìn Mộng Nhi làm cho hắn rất khó chịu. Thượng quan Diệu Nhiên cảm thấy vui vẻ, vội vàng nói: "Xin các vị giúp mọi người, đã vài người người chết rồi, các vị không thể trơ mắt nhìn bọn họ chết." Sống chết của bọn họ có liên quan gì đến chúng ta? Bạch Vũ Mộng nhíu mày cười yếu ớt. Lời này vừa bang lên, trong đám người liền xuất hiện một giọng nói bất bình: "Sao các ngươi lại máu lạnh như vậy, thấy chết không cứu?" Vậy mà chúng ta còn có ý tốt đưa các ngươi theo, không ngờ lại ác độc như vậy. Thật ngại quá, ta cảm thấy từ ác độc này thật sự rất thích hợp với chúng ta. Hơn nữa, các ngươi lại không phải người của chúng ta, dựa vào cái gì bọn ta phải can thiệp vào loại chuyện phí sức mà lại không có kết quả tốt này? Trúc Đạp Vũ ngắm nhìn tiểu thanh xà trong tay, nghiền ngẫm nói, "Mọi người lập tức biến sắc, đúng vậy, nếu bọn họ không tự cứu bản thân Vậy không phải thật sự sẽ không còn hy vọng sao? Đúng lúc này, xung quanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều hoa ăn thịt người, bông hoa nào cũng đều há to mồm, lại có thêm vài người liên tục trở thành phân bón cho cây. Bạch Vũ Mộng đột nhiên nháy mắt hoạt bát nhìn Lam Hạo Thần, "Thần, không bằng chúng ta cứu bọn họ đi, ai biết được lát nữa còn có nguy hiểm gì, tìm vài cái đệ lưng cũng tốt lắm." Lam Hạo Thần chỉ sủng nghịch sờ sờ đầu Bạch Vũ Mộng, ý tứ của hắn không cần nói cũng biết, mọi người chỉ cảm thấy lưng lạnh lẽo, không ngờ câu nói như vậy lại thốt ra từ miệng mỹ nữ này, nhưng cho dù ở lại cũng chết, có thể sống bao lâu thì sống bấy lâu, huống hồ ai biết được lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì. Mọi người đều ăn ý nhìn Bạch Vũ Mộng. Các ngươi chỉ cần chặt đứt thân cây là được, nhớ lấy, không thể để nước bị hoa chảy ra dính vào người. Nhìn thấy mọi người đều ra sức đánh nhau, Mạc Hàn Trần tìm một cơ hội dựa sát vào Bạch Vũ Mộng, "Vũ Nhi, sao ngươi biết phương pháp này? Trước kia chúng ta chưa từng thấy qua cái này." Bạch Vũ Mộng chỉ thần bí cười, quang cho hắn một ánh mắt, "Ngươi đoán đi." Mạc Hàn Trần còn buồn bực, liền nhìn qua Lam Hạo Thần thì thấy được một ánh mắt nguy hiểm, mới phát hiện hắn đang cách Bạch Vũ Mộng quá gần, không khỏi than thở. Thật là một cái bình giấm chua. Đợi đến khi chúng bị giết gần hết, đám người Bạch Vũ Mộng vẫn không hề ra tay, tuy rằng đã đánh lui đám hoa ăn thịt người này, nhưng vẫn có không ít người chết. Nhìn thấy đám người Bạch Vũ Mộng nhàn nhã, mọi người đều tức giận bất bình, dựa vào cái gì chúng ta phải liều mạng, mà các ngươi lại có thể nhàn nhã như thế? Nhưng hình như bọn họ đã quên mất, nếu không có Bạch Vũ Mộng, ngay cả nơi này bọn họ cũng không qua được. Đừng nói đến chuyện oán giận. Bạch Vũ Mộng thấy không còn nguy hiểm nữa, bước đến bãi chiến trường kia, dùng một cái chai lấy một ít nước hoa, nói không chừng sẽ hữu dụng. May mắn nàng có mang theo một ít chai rỗng, đang muốn lấy nước hoa, đã bị một bàn tay to thon dài bên cạnh giật lấy cái chai, "Mộng Nhi, sau này những chuyện như vậy hãy giao cho ta đi." Nhìn Lam Hạo thần dè dặt cẩn trọng lấy nước hoa, trên mặt Bạch Vũ Mộng lại nở một nụ cười ấm áp. Truyện được phát tại trang web truyệnaudio.mới.com. Chương 87, mờ ám đợi đến khi lấy nước hoa xong, đám người Bạch Vũ Mộng đuổi theo mấy người phía trước, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng càng đi vào trong nhiệt độ càng cao, mới đi chưa được mấy bước, người cũng đã đầm đìa mồ hôi, may mắn là đám người Bạch Vũ Mộng đã ăn thuốc chống nóng trước rồi. Nếu không sẽ không chống đỡ nổi cơn nóng bức này. Nhìn thấy mọi người nóng như vậy, Thượng quan Diệu Nhiên đành phải tuyên bố nghỉ ngơi một đêm rồi lại đi tiếp. Nhưng trong rừng rậm băng hỏa lại chẳng phân biệt được ngày đêm, cánh rừng rậm rạp chặn mất ánh nắng và ánh trăng, mọi người chỉ có thể suy đoán thời gian thôi. Đám người Lam Hạo thần trải một tấm thảm lông hồ bên một cái cây rồi ngồi lên đó. Lúc này, có một đám người đi tới. Các ngươi Tránh ra, chỗ này là ta nhìn thấy trước." Bạch Vũ Mộng miễn cưỡng mở mắt, nhìn xem Thượng Quan Tịch và Tài Mộ Hương nghênh ngang đi tới, rụt người vào trong Ngực Lam Hạo Thần, nhìn thấy mấy người họ đều hiền lành, Thượng Quan Tịch đã sớm quang mất mất lời cảnh cáo của Thượng Quan Diệu Nhiên ra sau đầu, liền đi lên quát lớn kêu bọn họ tránh ra. Tài Mộ Hương kéo tay áo Thượng Quan Tịch, "Tịch Nhi, hay là thôi đi." Chúng ta tìm một chỗ khác là tốt rồi. Không được, Mộ Hương tỷ tỷ, thân thể ngươi không thoải mái, nơi này rất tốt, nên ngồi ở đây, còn bọn họ phải để cái thảm lông hồ này lại. Chẳng những thượng quan tịch thấy được vị trí này mà còn coi trọng tấm thảm lông hồ này nữa, giận dữ dậm chân hô hoán ra lệnh cho bọn họ, tấm thảm lông hồ quý giá như vậy sao có thể dùng để làm đệm để ngồi? mà tuy rằng ngoài miệng thì xài Mộ Hương nói như vậy, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm tấm thảm lông hồ trắng đó, lông hồ có màu trắng thuần khiết như vậy rất hiếm thấy, cho dù là Mạc Liễu Sơn trang cũng không có. Lại nhìn thấy một bóng người mặc y phục màu xanh lục dần dần đi tới gần, tiếp tục tận tình khuyên nhủ thượng quan Tịch. Tịch nhi, ngươi lại náo loạn cái gì, mau xin lỗi bọn họ đi." Giọng nói hơi tức giận của thượng quan Diệu Nhiên vang lên. Thượng quan Tịch ủy khuất nhìn Thượng quan Diệu Nhiên, "Ka ka, sao ngươi lại giúp người ngoài chứ? Có phải ngươi không thương ta không? Ta chỉ muốn giúp Mộ Hương tỷ tỷ tìm một chỗ thoải mái, ta sai rồi sao?" Nói xong còn rơi vài giọt nước mắt. Thượng quan Diệu Nhiên vừa nhìn thấy muội muội mình yêu thương tự nhỏ khóc, bỗng chốc cũng mềm lòng, nhưng mấy người này cũng không thể đắc tội, nhất thời không biết nên làm cái gì. Hình như thượng quan Trang chủ thật sự thích đồ của chúng ta, ta cũng không nghĩ rằng ngay cả chút tiền làm mấy cái này mà Mạc Liễu Sơn Trang cũng không có. Lam Giác Phong miễn cưỡng mở miệng, trong lúc nhất thời, thượng quan Diệu Nhiên không còn lời nào để nói, đúng vậy, hình như luôn là bọn họ dành đồ với đám người Bạch Vũ Mộc. Đường Ưức Ảnh cũng nhếch môi cười lạnh, "Thượng quan Trang chủ, ngươi cũng từng là võ Lâm minh chủ, nên biết cái gì gọi là đạo nghĩa." Bây giờ lại làm như vậy, thật đúng khiến cho người ta không dám khen tặng. Thượng quan Diệu Nhiên bị nói đến mất thể diện, đành phải quát một tiếng, "Tịch Nhi, còn không mau xin lỗi bọn họ?" Hừ. Thượng quan Tịch hừ một tiếng, liền giận dỗi xoay người chạy đi. Lần này cũng không thiếu nữ nhân vào dừng, đa số đều là thiên kim của các gia tộc hoặc các đại môn phái, nhìn thấy tình huống này, cũng nhịn không được mà nghị luật. Ngươi xem nàng ta thật không biết xấu hổ mà, sao lại ở trước mặt mọi người ôm ấp nam nhân, còn ra thể thống gì nữa? Nàng sẽ không thừa nhận là mình ghen tị, nhưng ngươi xem lông hổ của bọn họ kìa, thật sự rất tốt, nếu ta cũng có một tấm thì tốt biết bao nhiêu. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nữa, không nhìn thấy bọn họ rất kiêu ngạo sao? Vừa rồi Thượng quan tiểu thư đi qua cũng không lấy được trái ngọt nào, huống chi là chúng ta. Đám người Bạch Vũ Mộng cũng không thèm để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ lo nghỉ ngơi, một đêm bình an vô sự. Sáng sớm Bạch Vũ Mộng vừa tỉnh lại liền co cọ vào người Lam Hạo Thần theo thói quen, sau đó mới mở đôi mắt mê mang ra. Lam Hạo Thần vẫn duy trì tư thế của tối hôm qua không hề thay đổi, bây giờ chỉ sủng nịch nhìn Bạch Vũ Mộng lười nhác như mèo con. Hình như Bạch Vũ Mộng nhận ra cái gì đó, vội vàng đứng dậy, thần không phải chàng luôn bảo trì tư thế này từ tối hôm qua đến giờ chứ? Ừ, ai bảo Mộng Nhi ngủ ngon như vậy, mà ta lại rất mềm lòng, không đành lòng quấy rầy nàng, nàng xem hiện tại tay của ta không cử động nổi nữa rồi." Lam Hạo Thần hơi ủy khuất nói. Bạch Vũ Mộng vội vàng đi đến trước mặt của hắn giúp hắn xoa bóp cánh tay đau, Lam Hạo Thần nhân cơ hội ôm Bạch Vũ Mộng vào lòng, đang lúc Bạch Vũ Mộng muốn đứng lên phản kháng Bên cạnh lại truyền đến một giọng nói chế nhạo, "Ta nói các ngươi, muốn ân ái cũng không cần trắng trợn như vậy, nơi này còn có những người độc thân đó. Nếu ngươi hâm mộ, có bản lĩnh thì tự đi tìm một người đi." Bạch Vũ Mộng khinh thường bĩu môi, nhìn Lam Giác Phong không ngừng oán giận bên cạnh. "Đúng vậy, đúng vậy, hừ, ta thấy là không ai muốn ngươi rồi, giống như bổn tiểu thư, ai gặp cũng thích, hoa gặp hoa nở." ai gặp cũng phát cuồng. Hạ Tử Lăng tiếp lời: "Ta thấy là hoa bị dọa nở, người bị dọa đến phát cuồng thì đúng hơn, ngươi lớn lên như vậy, quả thực nên xin lộ cha mẹ đi." Lam Giác Phong không quên cãi lại. Hạ Tử Lăng không nói gì thêm, cho dù nàng biết có lẽ đây không phải thật sự, Lam Giác Phong chỉ thuận miệng nói thôi, nhưng nào có nữ nhân không để ý đến dung mạo, nghe người khác nói như vậy, dù là thật hay giả vẫn có chút khó chịu. Hơn nữa, chính nàng cảm thấy mình lớn lên không tệ, sao vào mắt Lam Giác Phong lại trở thành xấu rồi? Thấy Hạ Tử Lăng không mở miệng, Lam Giác Phong có chút buồn bực đâm thọt nàng, "Ôi, không phải ngươi thật sự bị ta kích thích rồi chứ? Thật ra vừa rồi ta..." "Sao có thể?" Hạ Tử Lăng ngắt lời của hắn, "Vì sao ta phải để ý ngươi nói cái gì? Ngươi là gì của ta?" dựa vào cái gì mà muốn ta để ý ngươi." Hạ Tử Lăng càng nói càng lớn, tình huống bên này làm kinh động chung quanh, bọn họ đều nhìn về bên này. Hạ Tử Lăng có chút xấu hổ, nước mắt đầy mắt, xoay người chạy đi chỗ khác. Hình như Lam Giác Phong cũng có chút luống cuống, mờ mịt nhìn bóng lưng đang chạy về phía trước, không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn cho rằng đó chỉ là một câu nói đùa. Ngày thường bọn họ cũng đều nói như vậy, sao hôm nay lại làm nàng khóc? Phải biết rằng, hắn không sợ trời không sợ đất, sợ nhất là thấy nữ nhân khóc. Bạch Vũ Mộng có chút bất đắc dĩ nhìn một màn trước mắt, đang yên đang lành, sao đột nhiên lại biến thành như vậy? Nhưng nàng cũng nhìn ra giữa bọn họ có một chút mờ ám, nghiền ngẫm cười, còn không mau đi kéo nàng về trong rừng rậm băng hỏa này nguy cơ trùng trùng nàng đi một mình lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Lam Giác Phong cũng có chút nóng vội, nhưng vẫn cứ mạnh miệng nói, vì sao phải là ta đi? Chuyện này là ngươi dựng lên, tất nhiên là ngươi đi, còn không mau lên, nếu không đi sẽ đuổi không kịp đâu. Lời nói của Tất nhiên Lam Hạo Thần cũng phát hiện, để đệ, đệ này thân cận với hắn từ nhỏ, tất nhiên hắn cũng hy vọng nhìn thấy hắn hạnh phúc chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 88, 17 côn trùng kỳ dị lại xuất hiện, Lam Giác Phong nhanh chóng đuổi theo Hạ Tử Lăng, kéo tay nàng lại muốn đưa nàng trở về. Hạ Tử Lăng cũng hung hăng hất tay hắn ra. "Ngươi tránh ra, không cần ngươi giả bộ quan tâm." Nói xong lau vài giọt nước mắt đi, vừa rồi nàng chỉ hơi rối, bây giờ mới biết biết hành động của mình sẽ khiến bao nhiêu người lo lắng. Cho nên nàng quyết định trở về, nhưng điều kiện tiên quyết là từ nay về sau sẽ không thèm để ý tên Lam Giác Phong khốn kiếp này nữa. Này, ngươi sẽ không keo kiệt như vậy chứ? Thật sự ta chỉ đồ thôi, ngươi đừng khóc được không? Giọng nói dè dặt cẩn trọng của Lam Giác Phong vang lên. Ta không có giận, còn nữa, ta khóc hay không liên quan gì đến ngươi, sau này ta sẽ không để ý ngươi nữa, khốn kiếp. Nói xong liền chạy đi mất. Lam Giác Phong khó hiểu sờ mũi, tiểu tổ tông này sao lại khó phục vụ như vậy? Hắn cũng không phải cố ý, sẽ không phải sau này thật sự không để ý đến mình chứ? Nghĩ đến đây, Lam Giác Phong liền nhanh chân đuổi theo, không ngừng vừa đi vừa nói bên tai Hạ Tử Lăng, đến khi Hạ Tử Lăng thật sự cảm thấy phiền không chịu nổi, hét lên với hắn, hắn mới ngừng nói chuyện. Hai người liền trầm mặc trở lại. Bạch Vũ Mộng nhìn sắc mặt bọn họ, cũng biết họ cũng không vui vẻ gì, nhưng chuyện này là của hai người họ, dù người khác muốn giúp, cũng không thể giúp được, chỉ có thể xem duyên phận hai người thôi. Mọi người đều chuẩn bị xong, lại tiếp tục đi vào trong rừng rậm, trong lúc Lam Giác Phong và Hạ Tử Lăng đang chiến tranh lạnh, dọc đường đi thiếu tiếng cãi nhau của bọn họ, có vẻ hơi yên tĩnh. Gió thổi khiến lá cây xào xạc, chung quanh truyền đến tiếng động ầm ĩ, tất cả mọi người cảnh giác nhìn chung quanh, để phòng ngừa lại có cái gì ngoài ý muốn, nhưng lần này không có gì bất ngờ, mà là bầy côn trùng, chỉ thấy chúng chi chít như ma mật, đám nữ nhân đều la hoảng lên, nhìn thấy đám côn trùng đó, khiến người ta nổi da gà cả người. Bạch Vũ Mộng có chút chán ghét rụt lui vào trong lòng Lam Hạo Thần, mấy nam tử lại làm anh hùng, đều tự giác bảo vệ đám nữ tử phía sau. Nhưng lại có những người khác người, Hạ Tử Lăng đẩy Lam Giác Phong đứng trước mặt nàng ra, chán ghét nhìn đám côn trùng trước mắt, vẫn còn bướng bỉnh không muốn để cho Lam Giác Phong bảo vệ. Tốc độ của chúng vốn đang chậm đột nhiên tăng tốc rất nhanh, từng con lao tới bọn họ, người nào cũng luống cuống tay chân, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì một đợt, nhưng đám côn trùng này giết mãi vẫn không xong, nhào tới liên tục không ngừng nghỉ, mắt thấy chúng càng ngày càng nhiều thể lực mọi người cũng sắp hết. Lúc này, một con bò cạp màu đen tấn công Hạ Tử Lăng. Hạ Tử Lăng vẫn không nhận ra nguy hiểm tới gần, điều này làm cho tất cả mọi người toát mồ hôi giùm nàng. Lúc Bạch Vũ Mộng chuẩn bị đi cứu người, Lam Giác Phong xông qua giết chết con bò cạp đó, kéo Hạ Tử Lăng qua bảo vệ sau lưng. Thật ngu ngốc, ngay cả nguy hiểm tới gần cũng không biết, nói gì đến tự bảo vệ mình. Nói xong câu này, liền tiếp tục vươn kiếm chém đám côn trùng. Hạ Tử Lăng muốn phản bác, nhưng cẩn thận nghĩ lại vừa rồi nàng thật sự không nhận ra, chợt cảm thấy đối lý, nên không mở miệng nói gì cả. Bạch Vũ Mộng nghiêm túc nhìn cảnh tượng trước mắt, mắt thấy đám côn trùng càng ngày càng nhiều, nhưng mình lại không có chút biện pháp. "Vị tiểu thư này, phiền các ngươi giúp chúng ta." Đột nhiên có một giọng nói hỗn hển hô lên, Theo sau hắn là hàng loạt giọng nói hô theo, tất cả mọi người đều nhìn Bạch Vũ Mộng. Bạch Vũ Mộng lạnh lùng lườm mọi người, đám người này vào lúc nguy hiểm chỉ biết dựa vào người khác. Ta cũng không có cách nào. Ngươi không cần che đậy, bây giờ mọi người đang gặp nguy hiểm, ngay cả hoa ăn thịt người mà ngươi còn có thể giải quyết, huống chi là đám côn trùng nho nhỏ này. Sao? Vậy ta nên cảm tạ ngươi để mắt tới ta sao? Hay là muốn ta chê cười ngươi ngu xuẩn? Ta không phải là thần, không phải cái gì cũng biết, nếu các ngươi đặt hy vọng lên người ta, không bằng hiện tại đi chết đi." Nghe nàng nói như thế, tất cả mọi người đều rất phẫn nộ, nhưng cũng đầy tuyệt vọng, chẳng lẽ hôm nay bọn họ phải táng thân ở chỗ này sao? Một lão già đi từ trong đám người ra, râu dài, vẻ mặt nghiêm túc, "Tiểu cô nương Vậy ngươi có thể nghĩ ra biện pháp gì để giải quyết không? Bạch Vũ Mộng hơi nhíu mày, sao nàng lại cảm thấy mình đã thấy khuôn mặt này ở đâu đó rồi, nhưng nghĩ mãi cũng không ra. Nếu ta có biện pháp, đã sớm dùng rồi, sao phải tự đặt bản thân vào nguy hiểm? Nói xong lời này, Bạch Vũ Mộng liền im lặng không nói chuyện nữa, quan sát đám côn trùng này, muốn tìm biện pháp phá giải. Mạc Hàn Trần Ngươi mau tới đây xem." Bạch Vũ Mộng nghiêm túc hô lên, Mạc Hàn Trần vội vàng đi lại, nhìn theo ngón tay của Bạch Vũ Mộng, vừa rồi hắn cũng luôn quan sát, nhưng cũng không phát hiện cái gì không ổn. "Ngươi có phát hiện hay không? Trên người đám côn trùng này đều tản ra một vị thuốc nhàn nhạt." Mạc Hàn Trần cẩn thận ngửi, quả nhiên trong không khí nóng chung quanh còn có một ít vị thuốc khó phát hiện, nên cũng lập tức ngưng trọng theo lý thuyết, nếu đám côn trùng này sinh trưởng trong rừng rậm thì sẽ không có mùi này, vậy điều này chỉ có thể giải thích, đám côn trùng này không phải sống trong khu rừng này mà là từ bên ngoài đi vào. Ngươi có phân biệt được đây là thuốc gì không? Bạch Vũ Mộng hơi cau mày hỏi, Mạc Hàn Trần lại cẩn thận ngửi, sau đó lắc đầu, mùi thuốc này hắn chưa từng ngửi qua, nên cũng không biết là gì. Lúc này Lam Hạo Thần đang im lặng sau một lúc lâu mới mở miệng, "Mộng Nhi, nàng còn nhớ đêm chúng ta đi săn bắn với phụ hoàng, tiếng sáo kỳ là cũng dẫn vô số côn trùng đến không? Lúc đó Bạch Vũ Mộng chỉ lo thổi sáo nên không lưu ý, mà Lam Hạo Thần lại chú ý tới, mùi hương phát ra trên người đám côn trùng này không giống lúc đó." Bị Lam Hạo Thần nhắc nhở mới tỉnh ra, Bạch Vũ Mộng cũng nghĩ tới Đêm đó có một khúc phổ kỳ lạ xuất hiện trong đầu nàng, nhưng đêm đó rõ ràng là có tiếng tiêu, nhưng bây giờ lại yên tĩnh không có gì cả. Lam Giác Phong đi qua nghi hoặc hỏi, có lẽ là có người thông minh che giấu tiếng tiêu, như vậy mới không bị chúng ta phát hiện tung tích. Khóe miệng Bạch Vũ mộng nhếch lên, mắt trước động không hiểu. Vậy có phải chỉ cần phụ tỷ tỷ lại thổi sáo thì đám côn trùng này sẽ lui đi không? Hạ Tử Lăng cũng nghi hoặc hỏi, lúc này mọi người nghe thấy đoạn đối thoại của bọn họ cũng hưng phấn, chẳng lẽ nữ tử này thật sự có biện pháp giải quyết, vậy họ không cần phải chết nữa đúng không? Vẫn là cái lão già kia, nếu tiểu thư có biện pháp nào, cứ việc thử một lần đi. Bạch Vũ Mộng nghiền ngẫm nhìn ông lão trước mắt, nàng vừa mới nhớ ra hắn là ai, lúc trước đã từng gặp ở Đại hội Võ Lâm, tông chủ độc tông Sài Kiêu. Nói như vậy, ân phận xài Mộ Hương cũng không khó đoán, nghe nói xài Kiêu có một cháu gái, cực kỳ sủng ái, còn muốn truyền lại vị trí này cho cháu gái. Nhưng Bạch Vũ Mộng lại không nghĩ ra là vì sao cháu gái của tông chủ Độc Tông lại đi cùng người ở Mạc Liễu Sơn Trang. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 89, Tiểu Phong Tử, Độc Tông tông chủ tìm lầm người rồi, ngay cả ngươi cũng không thể giải quyết. Ta chỉ là một nữ tử nho nhỏ sao có thể có biện pháp được?" Bạch Vũ Mộng cười hết sức, lông bông. Hình như Sài Kiêu có chút kinh ngạc khi thấy Bạch Vũ Mộng đoán được thân phận của hắn, dù sao lần này hắn đến có rất ít người biết, mọi người cũng không biết Độc Tông Tông chủ đang ở bên trong bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn cũng đều không đối phó đám côn trùng này nữa, bắt đầu nghị luận ồn ào, cũng muốn Sài Kiêu nghĩ biện pháp cứu bọn họ. Cô nương không cần khiêm tốn, vừa rồi rõ ràng lão phu đã nghe thấy cô nương bên người ngươi nói ngươi có biện pháp, sao lại không chịu chia sẻ cùng mọi người? Bạch Vũ Mộng thấy vẻ tính kế trong mắt hắn, bĩu môi, không hổ là Độc Tông, mỗi một câu đều rất cẩn trọng, trách không được cháu gái của hắn cũng âm trầm. Bạch Vũ Mộng quay đầu nhìn Lam Hạo Thần một cái, thấy được quyết định trong mắt hắn giống nàng, vì thế miễn cưỡng đáp: Ai da, thật sự ta không có biện pháp, Đờ Lăng Nhi chỉ nói lung tung thôi. Nói xong liền dụ mắt xuống không nói chuyện nữa. Đám người Lam Giác Phong thấy Bạch Vũ Mộng không có ý muốn giúp, cũng đều bỏ đi, không quan tâm đám người tham lam này nữa. Nhưng như vậy cũng không phải là biện pháp. Bạch Vũ Mộng lấy một lọ thuốc bột ra, rắc một vòng chung quanh, đám côn trùng này không dám đến gần nữa. Mọi người được an toàn cũng chen chúc đứng vào trong vòng tròn, sợ bước ra ngoài sẽ mất chỗ, nhất thời vang lên vài tiếng oán giận của nữ tử. Thu Hàng duệ nhíu mày, che chở bên cạnh Hà Ưức ảnh, "Vũ Nhi, còn thừa thuốc bột không?" Bạch Vũ Mộng biết ý của hắn, dù sao bản thân cũng không có ý định ở cùng bọn họ, bước ra khỏi vòng tròn đó, rắc thuốc thành một vòng tròn khác ở chỗ khác. Mọi người vừa thấy, lập tức hâm mộ ghen ghét nhưng biết bản thân còn phải dựa vào đám người này, nên cũng không oán giận. Ánh mắt xài kiêu trở nên thâm thúy, nữ tử này không thể khinh thường, ngay cả hắn cũng không có cách nào, nhưng nàng chỉ dùng một cái bình nhỏ đã có thể chặn được đám côn trùng này. Các ngươi cũng không nên vui mừng quá sớm, đám côn trùng này đang ra sức sông lên, nếu chúng nó phá tan được phòng tuyến này, thuốc này sẽ không thể dùng nữa à. Mọi người vốn đang vui mừng lại nghe thấy giọng nói lạnh như băng này, vẻ hưng phấn lập tức bị dập tắt, đều sốt ruột suy nghĩ biện pháp để đi ra ngoài. Chỉ có đám người Lam Hạo thần nhàn nhã ngồi trò chuyện. "Này, không phải ngươi còn tức giận chứ?" Lam Giác Phong hơi nịnh nọt đến gần Hạ Tử Lăng, dè dặt cẩn trọng hỏi, "Nếu về sau ngươi nghe ta sai bảo, ta liền tha thứ cho ngươi." Hạ Tử Lăng kiêu ngạo mở miệng, Thật ra từ lúc hắn cứu nàng, nàng cũng đã tha thứ cho hắn rồi. Nàng không biết lúc đó bản thân mình bị cái gì, nói là khiếp sợ cũng đúng, nhưng lại thấy nhàn nhạt thỏa mãn nhiều hơn, còn vì sao lại như vậy, chính nàng cũng không biết. Nhưng hiện tại có một cơ hội trả thù Lam Giác Phong tốt như vậy, sao có thể bỏ qua? Lam Giác Phong. Oán giận nhìn Hạ Tử Lăng, Ánh mắt chân thật đáng tin, chỉ có thể không cam tâm tình nguyện đồng ý, được rồi. Nói xong còn không quên cầu cứu nhìn Bạch Vũ Mộng một cái. Bạch Vũ Mộng chỉ buồn cười lắc đầu, cho thấy bản thân cũng bất lực. Hiện tại suy nghĩ duy nhất trong đầu Lam Giác Phong lúc này chính là sau này đắc tội ai cũng được nhưng không thể đắc tội Hạ Tử Lăng, nữ nhân này khó chịu như vậy. Quả nhiên chỉ có nữ tử và tiểu nhân là khó chiều nhất, nhưng hắn cũng không suy nghĩ lại. Đừng, đừng là Phong Vương mà lại đồng ý với một yêu cầu vô lý của một nữ tử như vậy, đúng là chuyện mất mặt, nếu không phải cam tâm tình nguyện, ai dám tin." Hạ Tử Lăng vừa lòng cười, lập tức bĩu môi suy nghĩ thật lâu, mới nói ra một câu, "Sau này gọi ngươi là Tiểu Phong tử rất tốt." Phốc. Chúc Đạp Vũ cười đầu tiên, mấy ngày nay, quan hệ giữa bọn họ đã tốt hơn, mọi người đều hiểu được tính tình của nhau, cũng là do tán gẫu mà biết. Ngươi mới là đồ điên, cả nhà ngươi đều là đồ điên." Lam Giác Phong bất mãn ồn ào, nhìn thấy sắc mặt Hạ Tử Lăng dần dần đen lại, lại không cam lòng mà nói: "Tên này rất khó nghe, có thể đổi cái khác được không?" "Không được." Giọng điệu của Hạ Tử Lăng kiên định, trên mặt lại đầy ý cười. Lam Giác Phong chỉ có thể nhận mệnh, chấp nhận cái tên chết tiệt này, ai bảo mình rơi vào tay Hạ Tử Lăng chứ. Bạch Vũ Mộng thấy bọn họ cười đùa, mắt đầy hạnh phúc, nhẹ nhàng nắm tay người bên cạnh, bàn tay đó là toàn bộ thế giới của nàng, vĩnh viễn ấm áp như vậy. Lam Hạo Thần nắm chặt tay Bạch Vũ Mộng, hắn biết, cho tới bây giờ hắn đều biết, ngoài mặt thì nàng thờ ơ lạnh nhạt, thật ra nàng sợ hơn bất kỳ người nào, sợ hắn rời đi. Bạch Vũ Mộng ngoái đầu nhìn lại cười, trong mắt tràn đầy hy vọng và tin tưởng. Bọn họ nhất định sẽ làm bạn đến ra." Mọi người nói, chấp niệm trong một thời gian dài qua thời gian rồi cũng sẽ quen. Đám người bên kia nhìn thấy bọn họ hài hòa như vậy, giống như hề lo lắng, có chút phiền chán, cuối cùng Thượng quan Diệu Nhiên lên tiếng mới bình ổn được sự tức giận của mọi người. "Vị tiểu thư này, xin hỏi ngươi có nghĩ ra biện pháp gì không?" Thượng quan Diệu Nhiên lễ phép chắp tay hỏi. "Sao lại là ngươi?" Ngươi đúng là bám dai như đỉa, mỗi lần xảy ra chuyện chỉ biết tìm nữ nhân giúp đỡ, như vậy bọn nam nhân các ngươi có ích lợi gì? Ngươi nói đúng không, tiểu Hàn Tử? Trúc Đạp Vũ ác liệt mở miệng, Mạc Hàn Trần trợn trừng mắt, trước kia thấy Trúc Đạp Vũ còn có quy củ, tưởng là người yên tĩnh, không ngờ lúc thân thuộc mới phát hiện, những điều này chỉ là mơ mộng thôi. Đúng vậy, Thượng quan trang chủ vẫn nên đi tìm người khác đi, đợi cho đến lúc đó muội muội của ngươi lại đến gây sự với chúng ta." Hạ Tử Lăng cũng miễn cưỡng mở miệng hồ theo, thay đổi giọng điệu, Hạ Tử Lăng cười tủm tỉm nhìn Lam Giác Phong, "Tiểu Phong tử, ta không vui, ngươi nói xem có phải ngươi nên làm chút giúp người chủ tử như ta không?" Sau lưng Lam Giác Phong có một trận gió lạnh, miễn cưỡng cười, "Ngươi nói đi." Ngươi muốn ta làm gì? Ừ, gần đây tâm trạng ta không tốt, thật sự muốn đánh người, lại sợ tay đau, ngươi giúp ta giáo huấn đám người đối diện một chút đi." Lam Giác Phong vừa nghe thấy, vốn đang ủ dụ cúi đầu lập tức ngẩng lên, trà sát tay chuẩn bị đi giáo huấn thượng quan Diệu Nhiên, mà thượng quan Diệu Nhiên đứng đối diện vừa nghe thấy biểu cảm cũng không tốt đẹp gì, quả thật là hắn luôn xin bọn họ giúp đỡ, bọn họ giận cũng đúng. Được rồi, Lăng Nhi, Phong, hai người các ngươi đừng náo loạn nữa, đám côn trùng đó đã có xu hướng tấn công tới rồi." Bạch Vũ Mộng nhíu mi ngắt lời. Bốn dĩ nàng và Lam Hạo Thần muốn chờ người thần bí xuất hiện, nhưng có vẻ không đợi được rồi. Xem ra, nàng không thể không thổi xáo để đuổi đám côn trùng này. Vừa nghĩ như thế, trước mắt liền xuất hiện một cây xáo màu tím, quả nhiên vẫn là thần hiểu nàng nhất. Bạch Vũ Mộng đặt cây sáo bên miệng nhẹ nhàng thổi, mọi người thấy vậy cũng không dám quấy dày, dần dần bị tiếng sáo tuyệt vời này hấp dẫn, nhưng đột nhiên, tiếng sáo trở nên bén nhọn, đám côn trùng chung quanh chạy trốn, như không tìm thấy mục tiêu, khóe miệng Bạch Vũ Mộng nhét lên, đã thích côn trùng như vậy, vậy nếm thử mùi vị côn trùng của ngươi đi. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 90, biến mất tiếng sáo này khi thì cao, khi thì thấp, nhưng lại có quy luật, đám côn trùng này liền bò chạy về một hướng rất nhanh, nhanh như Phật Như Lai vậy. Đột nhiên nghe thấy một thanh âm quái dị vang lên trong rừng, sau đó liền yên tĩnh lại. Lam Hạo Thần đăm chiêu nhìn về hướng đó, nếu lần đầu tiên là vì giết phụ hoàng hoặc là sứ giả, vậy lúc này là ai? Xảy ra hai lần, tuyệt đối không thể là trùng hợp. Mọi người thấy ma trận côn trùng chi chít vừa rồi đã rút lui chỉ trong nháy mắt, nhất thời ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Bạch Vũ Mộng. Sài Kiêu híp mắt, tầm mắt ác độc nhìn chằm chằm Bạch Vũ Mộng, nữ tử này không thể giữ, chỉ bằng việc nàng có năng lực ngự thu, tương lai nhất định sẽ chống đối hắn. Bạch Vũ Mộng không để ý đến đủ loại ánh mắt của mọi người, hơi nhắm mắt, tựa vào ngực Lam Hạo Thần nghỉ ngơi. Trong mắt Thượng quan Diệu Nhiên lại hoàn toàn khiếp sợ, chẳng lẽ vị thiên nữ dị thế mà cô cô nói là nàng sao? Ji si sở sở nở gian F le quy so đơn nở nhưng Võ Lâm Minh chủ lúc trước thì phải giải thích thế nào? Một đám người bí ẩn vây quanh hắn, dù rãnh rủa thế nào cũng không thoát được. Chờ mọi người đều sắp xếp lại mọi thứ, Thượng quan Diệu Nhiên mới tuyên bố tiếp tục đi, nhưng lần này đã có rất nhiều người rời khỏi, bọn họ muốn tài bảo Nhưng so với tánh mạng, bên nhẹ bên nặng đều tự đánh giá được, nhưng vẫn có những người như cũng không sợ chết, có lẽ là người chết vì tiền, chim chết vì ăn, cho nên tính toán xong, vẫn còn bài người. Lần mọi người đều cẩn thận từng bước một, một chút động tĩnh nhỏ cũng có thể làm cho bọn họ đề phòng, đến cỏ cây cũng đề phòng.